Đồng bệnh phần thứ hai Cả trầm lá thư phải ngồi mà đọc Rồi chọn lọc coi thằng cha nào nói thiệt Thằng cha nào gian Mà đời này gian manh hình như chiếm đa số Thường thì mấy ông có máu gian xảo Mà mảnh hình như ông trời phú Cho cái tài xảo giỏi lắm Đã bảo gian xảo mà Và nếu thiệt là thứ gian xảo thì dù có 8 ông Tám cũng không thể nào mò ra để cho lọt vào vòng chung kết được. Tuy vậy, nhưng ông cũng kiên nhẫn thức trắng 10 đêm để đọc từng lá thư và chọn lửa. Cho công bằng hơn, ông chọn một chàng và cô Hai Mận được quyền chọn một chàng. Đương nhiên, người mà ông Tám chọn phải là một người Việt Nam thuần túy, từ gốc gác đến nghề nghiệp. Chàng trai may mắn được ông chấm điểm cao nhất là một anh chàng nho sĩ hết mùa trằn hào sản quê ở Bạc Liêu. Khác với ông Tám, cô Hai mẫn dù sao cũng là một cô gái còn trẻ, cuộc sống mới bao giờ cũng hấp dẫn trong cô. Trong những thí sinh cùng chí hướng với cô, có một lá đơn mà cô Hai rất ư là vừa ý. Anh chàng này vốn là một Việt Kiều hiện đang sống ở Canada, nguyện vọng của anh ta chỉ gói ghém trong hai câu ca dao. Ta về, ta tắm ao ta, dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn. Một điểm nổi bật mà cũng là một cái lý do chính làm cho cô Hai Mận quyết định chọn ngay cái anh thanh niên xa xứ này. Đó là cái tên To. Tên gì mà nghe lạ quá, tầm cỡ quá, tay không ra tay, việc không ra việc. Như ngầm mang một ý nghĩa nào đó mà người đời ai ai cũng có thể dễ dàng đoán ra được dù nghe chỉ một lần. Thế rồi ông Tám cùng cô hai sau khi bàn bạc và đi đến quyết định sau cùng là chọn ngày lạnh tháng tốt, mời hai ông thí sinh trẻ tuổi đến nhà cùng thử tài và dĩ nhiên là chỉ chọn lấy có một. Từ đó cô hai, ngày ngày ngoài công việc trong nhà, cô còn bỏ ra. Thì giờ để chăm sóc lại cái dung nhang Đêm đêm cô hay ra bờ sông, đứng nhìn bóng trăng vàng vằn vặt trên sóng nước nhấp nhô mà vái vang cùng trời đất sông nước, cầu nguyện cho duyên trẻ sẽ gặp được bến mơ và thuyền tình ai đó sẽ sớm sớm đến để cắm xào bên bờ sông hậu. Rồi cái gì tới với hai mận, nó sẽ tới và tới bằng những đợi chờ pha lẫn hồi hộp mà hồi hộp trong sung sướng. Ngài lành đã đến, hôm nay Ông Tám được coi như đóng vai chánh chủ khảo, dĩ nhiên ông cũng hồi hộp không kém chi hài mận. Mặt trời vừa lên khỏi sào là đã thấy ông súng xính trong bộ đồ bà ba mới, chiếc khăn rằn quấn ngang đầu quanh năm hôm nay, ông tạm thời cho nằm im trong một góc. Để tăng phần nghiêm trọng, ông cẩn thận mở tủ thờ, lấy đôi kính lão mà đã lâu ông chưa hề đụng đến. Ở miệng quê, ngài tối chỉ cầm cây cài vắt cây cuốc có đọc báo độc chí gì đâu mà cần đeo kính lão chứ. Ông thường nhắc nhở với mận và bảo cô cất kỹ cho ông, chờ khi nào hữu sự mới đeo vào. Nhìn cặp kính mà ông chợt nhớ tới cả thằng cu tèo, còn của đứa cháu bên nhà cạnh. Có một dạo không biết ai đòn đải chuyện tận thế tận thiết gì đó mà người ta đua nhau mua sắm của trạng trình để đọc, để giải và để lo. Ông tám cũng nhờ một thằng cháu đi tận chợ chợ Sóc Trăng để mua về cho ông một cuốn để chiều chiều bên cánh võng đồng đưa ngoài hàng ba nhà ông đọc và nghiền ngẫm lời văn ý ngọc của cụ trạng đọc chỉ để đọc thôi chứ ông có hiểu chỗ có thông cái chỗ nào đâu. Có hai câu lục bát dễ nhớ, a 10 phần chết bảy còn ba, chết hai còn một mới ra thái bình. Ông tuy không hiểu cụ trạng muốn tiên tri cho cái gì, nhưng vẫn cứ đọc nhẩm đến thuộc lòng để lâu lâu phun ra hồ bà con trầm xóm. Những khi nằm đọc sóng ký dĩ nhiên ông tám phải đeo kính lão mới đọc được, thấy a có thằng cu tèo hàng xóm sang chơi. Đứng sờ sớ, ông nhờ nó lấy cho ông cặp kính đang để ở trên bàn Thằng Tèo ngoan ngoãn lấy cặp kính cho ông Nó nhìn ông đeo kính và chợt sức khẩu hỏi một câu làm ông ấu ớ a ông Tám đeo kiến chi vậy ông Tám? À, tao già rồi, tao không có thấy đường nên phải đeo kiến để đọc sách Mày à, không thấy sao mà còn hỏi Tèo như chưa hết thắc mắc a vậy khi ngủ ông Tám có đeo kiến không ông Tám? Ông Tám chưng hẳn. Ê, ngủ mà đeo kiến để tế tao hả mày? Tèo gái đầu hỏi. ha không đeo kiến rồi khi ông Tám nằm chim bao, làm sao mà đọc sách hả ông Tám? Ông Tám hết biết trả lời sao cho xuồng. Chương thứ hai Giang nhà giữa hôm nay được cô hai Mận trưng bày thật ngăn nắp. Để hồi hộp cho hai thí sinh Cô tháo hết những bức ảnh chân dung của cô Đang treo tứ phía Chỉ chừa lại những tấm cũ xưa Khi còn mặc quần thủng đáy hoặc không có mặc cái gì cả Vì cô dư biết Hai cái anh chàng kia sẽ không bao giờ nhận diện Diện ra người trong ảnh chính là cô lúc nhỏ Mà dù có nhận diện ra cô đi nữa Thì cũng như không Giật đổi sao dời mà Nơi bàn giữa Ông tám hí hoái vấn một điếu thuốc Xong ông bật cái hộp quẹt châm lửa Và ho khăn một tiếng sau màn khói đục Ông vói tay lấy cái bình trà định rót ra uống, nhưng bình trà đã cạn, chỉ còn sót lại vài giọt ăn ủi. Ông lắc đầu đưa mắt nhìn đồng hồ treo tường, rồi gọi vọng vào buồng trong: "A mợ nga, mày sửa soạn đâu đó xong xuôi hết chưa? Gần tới giờ người ta đến rồi đó nghe. Ở đó mặt cà rè hoài, khách tới nơi mà không có được mà, một miếng trà để uống nè." Đoạn ông quay sang nói lẩm nhẩm một mình. Ê, cái con nhỏ này thiệt tình à, là nó chậm chạp y hệt như má của nó hồi đó hả ông đưa mắt nhìn ra xa xăm như nhớ về dĩ vãng rồi cười, cười cười mà cũng nhờ cái chậm chạp của bà nên tôi mới giớt bà được đó chứ <cười> vừa nói ông vừa đi đến bên bàn thờ của vợ nhìn lên di ảnh ảnh của người vợ quá cố ông sưng sưng kể lễ ê bà Bà có linh thiền thì bữa nay ráng về đây phù hộ cho con gái của mình ngăn bà. Thiệt là làm thân gà trống nuôi con như tôi cũng khổ lắm. Bà có biết không bà? Bà bỏ tôi mà đi theo ông bà hồi nó còn có chút xíu. Vì thương bà, thương con nên tôi mới thủ tiếc ở vậy cho tới bây giờ. Mình thì một ngày một già, con nó mỗi ngày một lớn. Có cầu là trai không vợ như thuyền không bánh lái. Gái không có chồng như cái máy hết săn. Thiệt tình là như vậy. Gia tài tôi chỉ có một đứa con gái. Nó lớn đại rồi mà vẫn chưa chọn được một chỗ để gả phước đi cho yên cái bụng già. Ông bà mình thường nói, nhà có con gái y như cái hũ mắm treo đầu nằm. Ngày tối tôi cứ ngày ngáy lo sợ cho cái hũ mắm đầu nằm của tôi với bà. Lỡ nó bể ra thì cái thằng làm cha này không biết ăn nói sao với xóm riêng làng xóm hả bà? Ông lắc đầu, quay trở lại bàn giữa, nặng nề ngồi xuống và thở dài. Hê, hey. mà cái duyên của con mặn nhà này thì cũng là lạ. Nói về mặt mày tướng tá, nếu như đừng có tới gần mà dòng kỹ, thì kể coi như là được bọn đi chứ. Công dung ngôn hạnh nết na thùy mỹ nè, nó gồm đủ hết thảy, đâu có thiếu thứ gì. Tội nghiệp. Hê, hey, tôi nói một là một hai là hai, không khi nào à, nó dám cãi lại. Giọng của ông trở nên cao vút, Ê, con nhỏ thiệt là có hiếu hết sức vậy. Bỗng chốc, ông lại hạ giọng chỉ vừa đủ nghe. À, nhưng mà nó mới chửi tôi hồi sáng này nè. Không biết ai suối biểu mày mối cái gì đó, mà nó cứ khư khư nằn nặt đòi lấy chồng Đài Loan. Tôi phản đối tới cùng chớ bộ. Thử hỏi mình là người Việt, lấy chồng Việt Nam á, dù có cùi đuôi sức mẻ gì thì mình cũng là người Việt. Còn hơn rinh một thằng cha ngoại kiều về đây á. Rồi thằng già này còn phải già dài, dài khổ sở vì ba cái thứ ngôn ngữ tay chân đó nữa. Bởi vì mình là bậc cha mẹ. Thấy con gái á, nó muốn chồng thì mình phải có bổn phận tìm chồng cho nó. Nhưng chồng ở đâu sẵn? Có mà tìm bây giờ. Trai làng chung quanh đây có thằng nào chịu về giảng con mận nhà tôi đâu á? Mà tôi chọn tốn cùng quá tôi mới cho đăng cái một chiêu phu. Ông bốc hai lá thư đang để sẵn trên bàn, nâng cặp kính lên cho vừa tầm mắt rồi gật gụ. Ê, nhưng thiệt là không ổn công chút nào. Chỉ mới có một tuần thôi mà tôi đã nhận được vô số đơn xin làm rễ. Chọn lựa cả mấy tuần rộng rã mới còn được lại hai cái lá đơn này coi như tạm tạm. Khổ ở chỗ là có tới hai ông mà tôi chỉ có mỗi một con mận thôi khó xử quá tài nên tôi mới bày ra một kế gọi là thi thố tài năng ai hơn á thì được vợ mà không biết hai cái ông này tài cán ra thế nào nếu như hai lá đơn này thành thật á thì quả là không còn chỗ nào chê hết ông đưa tay rút hầm râu lưa thưa trên mép rồi nhìn ra ngoài cửa Ê, cũng dài chờ cho đâu đó xong xuôi để tôi còn tính tới cái chuyện hôn nhân đại sự cho riêng mình tôi nữa chứ <cười> Ông nở một nụ cười tươi rối gật gù rồi, mơ màng nghĩ đến bà tư hàng xóm. Một người đàn bà quá chồng đã cùng ông có những quan hệ mật thiết nhưng vẫn còn thầm lén vụn trộm bởi vì ông không muốn lấy lấy vợ trước khi con gái của mình xuất giá theo chồng. Ông nguyện hy sinh mà chờ đợi vì không muốn thấy cảnh mẹ ghẻ con chồng, con bà, con ông, ghét, bỏ hai bên dựt đàn nào cũng khó. Bà Tư hàng xóm cũng có một đứa con trai cũng như ông tám, bà ở vậy nuôi con cho nó nên người. Mối tình muộn này đã đến với ông bà trong buổi tàn bóng xế nhưng nó cũng già diết vô cùng. Hai người cùng thề non hẹn biển là nếu không lấy được nhau ở kiếp này thì hẹn lại kiếp lai sinh, họ thề như vậy cũng là phải. Bởi vì hiện tại với số tuổi đời ngần ấy thì cũng coi như là gần đất xa trời rồi, có còn được mấy năm nữa để mà yêu nhau. Hổng hẹn ở kiếp lai sinh thì e rằng không ổn lắm. Giả lại, người lớn tuổi với nhau, yêu nhau dù có tha thiết đến đâu đi nữa thì cũng coi như sớm giềng bè bạn, tối lửa tắt đèn. Có nhau hầu chia sẻ cho nhau những lúc buồn vui còn động lại trong bối hoàng hôn của cuộc đời cạo gió cho nhau trong những lúc trái gió trở trời chẳng hạn, ấy cũng là tình là yêu rồi còn cái chuyện háo hức rạo rực như thỏa nào của tám còn khoái tình tan thì ông không màn đến có nhiều khi nhậu nhạt bạn bè vài người đề cập những chuyện ấy ấy ông tám mạnh dạng tuyên bố ê mấy chú trẻ thì còn này còn nọ, qua già rồi lực nó bất tòng tâm mấy cậu ơi mấy cái chuyện đó nhớ lại hồi xưa, qua làm cả ngày không có mệt, nhưng bây giờ á phải mất cả ngày á và cứ trật ruột hoài mới làm được chuyện đó. <cười> ông bội hồi nhớ lại lúc mới quen bà Tư hàng xóm, những khi ngồi bên nhau, bà thường tỏ ra âu yếm vuốt nhẹ tóc ông. Khi bà vuốt tóc ông thì trong thân thể bất cứ thứ gì nó cũng lân lân sung sướng, dẫn đứng lên ngạo nghế với niềm hân hoan khó tả. Nhưng bây giờ, nếu bà tư có âu yếm, vuốt những thứ khác trên thân thể của ông, thì chính những sợi tóc của ông lại dẫn đứng lên một cách rung sợ Đang mờ màng chợt ông Tám nhớ lại chuyện trọng đại trong ngày, nên nâng lá thư lên, đằng hắn mấy tiếng rồi chép miệng. ai đau! Ê, để coi lại cái coi. Ê, của cái thằng cha này ở Bạc Liêu đây. Chà, không biết ổng học cao hiểu rộng tới đâu á. Mà viết thơ toàn là xài nho không hả? Để tôi à, đọc lại coi nghe. À, tôi, nhũ danh Trần Hào Sản, Bạc Liêu Thiên Hạ Đệ Nhất Gia. Ê, còn cái chỗ nghề nghiệp á, thì ổng lại à, để cái nghề thủ quỷ kim ngân tiêu. Ê, chà, cái nghề gì mà nghe lạ tai quá đi. Bữa nay, làm sao thì làm tôi phải hỏi cho ra coi ông làm cái nghề gì cho biết đoạn ông bóc một lá thư khác đọc một đoạn rồi quay ra hỏi một mình hay còn cái ông con việc Kiều này mới thiệt là hết nói nội cái tuần chữ cô bò này á cũng đủ nổ động đón rồi chớ nói gì tới cái vụ mà giết chữ diệt không có bỏ dấu bỏ mũ dị giáo nào, thì mũ nổ tôi có sống lại cũng đành chịu thua luôn chứ huống chi thằng già này nè coi có bực mình không nổi cái tên thôi á mà tôi cứ ngẫm nghĩ hoài cả tuần chưa ra cái tên gì nó cái giống gì á mà cu to tên họ gì mà nghe kỳ cục á, thì càng nghe còn phần nghề nghiệp thì ông để là Phu tá viên ôi trời ơi chắc cái mẫn này ở bên bản ông làm phụ tá phụ tá điền rồi cũng nên tôi biết mà tá điền thì mấy đời mới ngồi lên được như vậy á, thì mình làm sao mà gả con cho nó đây Người ta thì không có đất để cấm dùi, còn cái thằng này tôi nghĩ nó còn không có luôn cả cây dùi để cấm đất nữa là chắc. Lấy cái thằng này, đất còn không có mà cạp thì đòi chi tới côn, hey, nhưng cũng tại con mặn nhà này hết thảy. Nó thấy cái tên lạ đời của ổng thì nó cứ khư khư đòi cho được phải mời ổng tới nhà cho nó coi mặt coi mắt rồi coi luôn tướng tá to nhỏ thế nào. Mà sao cái tên nghe quá, g... quá, g... quá gỡ quá cỡ. Cũng gì thương con nên tôi mới chịu nó đó chứ. Nếu không hả sức mấy tôi mận gì mận chứ không bao giờ giao du với mấy cái người có cái tên nghe quá ư là thô tục này. Mận lách cửa buồn đi ra, bước chậm chậm vì đôi mắt dán chặt vào tấm gương cô đang cầm trên tay. Hôm nay cô hai Mận trông có vẻ yêu đời gốm, cô mặc chiếc váy ngắn cao quá gối, tương phản với chiếc áo bà ba màu hột gà. Lối ăn mặc mới mẻ, quê không ra quê mà tỉnh cũng chẳng ra tỉnh, gọi là lập dị thì đúng hơn, vì nó chả giống ai cả. Dù ông Tám đang ngồi kéo xe cặp kính nhìn cô lom lom, nhưng cô vẫn coi như pha, vừa soi gương vừa ngâm nga. À cô kia, thân gái không chồng, Phòng không lạnh lẽo chồng mong tháng ngày, Tuổi đời sưng bất tai lai, Của trời bỏ phí chẳng ai đói hoài. Ông tám trận mắt, Trời ơi trời, cái con gái ơi là con gái, mày ngâm nga thăng thở cái gì mà nghe chói con lỗ tai tao quá vậy hả Mận? Nãy giờ tao kêu mày á pha trà, Trà có chưa mà còn cà rề ống ra, ra đó, Từ hồi sáng tới giờ, tao không thấy mày á rời cây lược với tấm kiến đó nghe mận không bao giờ chịu im dù chỉ một lần cô quay lại nhìn ông tám già cải à tại tía bảo con sửa soạn cho thiệt là đẹp làm chi à mà tía ơi sao con càng nhìn con trong gương á càng thấy mình đẹp ra đó hả tía ông tám tròn cái miệng giống như miếu Ừ, mẹo khen mẹo dài đuôi đi Nếu mà ông trời ống thương Ông cho mày có cái dùng nhàng Nó giống như tao nè Thì bây giờ tao đâu có tốn công Ngồi đó mà vẽ mặt vẽ mài Tô lắp mấy cái lớp tường Trên mặt trên môi Ông thở dài rồi nhìn lên bàn thờ Di ảnh của người vợ quá cố Và lắc đầu thăng thở Ê, hey, đàn này mày lại giống hệt Y như má của mày Giống từ tính tình, từ tướng đi giọng nói, Cái gì cũng giống Ê, chỉ khác nhau, Ê, có cái mặt không hả? Mận như bị chạm tự ái, cô to tiếng. <cười> Nghĩa là tiếc cho con xấu xí, khó coi chứ gì? Ông tám nhẫn nại giải thích. Ê, nếu mày được, dễ nước dễ nhìn thì có ở không tới bây giờ à. Mấy cái thằng trai làng chung quanh đây, chúng nó đâu có đuôi. Nói thiệt nghe. Tao cũng có lời khen là tụi nó có con mắt thẩm mỹ. Bởi vậy bây giờ hai tiếc con mình phải chạy đôn chạy đáo lo lắng tìm chồng. Vừa tốn tiền vừa hồi hộp. Câu nói vừa rồi của ông Tám quả thật đã làm tự ái con gái trong lòng mận bùng lên như ngọn lửa thêm dầu. Hơi thở dồn dập giọng ngắt quản vì tức ngẹn. <cười> Thì cũng tại tía hết trơn nè. Người ta lấy chồng Đài Lan tía không chịu. Ông Tám trả lời tỉnh bơ. Ê, đâu có ai chịu cưới mày đâu mà tao chịu. Rồi ông lại nhăn mặt châu mày, nhìn hai mẫn một hồi rồi gắt nhẹ. Hư, Đài Lan với Đại Gáo, tao đã nói là thằng rể của tao nhất định là phải là một người Việt Nam trăm phần trăm. Mày rinh cái thằng Đài Lan về đây rồi mần sao tao nói chuyện với nó được chứ. Chẳng lẽ tao già rồi mà còn phải dung tay múa chân khi học chuyện cùng chàng rể hay sao? Mày thiệt! Tao đã nói hơn nói thiệt cho mày hoài mà cứ cãi tao không hả? Mận phân bua, có hơi lớn tiếng. Trời ơi, tôi lấy chồng chứ, tía lấy chồng sao mà tía lo hoài vậy không biết nữa. Ông Tám xua tay giọng quyết định. Thôi, tao đã nói không được là không được nghe chưa? Mận vậy nảy. Bây giờ tía ép người ta, tía làm lớn người tía ép. À. Ông Tám đúc. Đưa thêm điếu thuốc, nhìn Mận rồi lắc đầu. Ê, coi coi con gái á, gì mà, hãy nói động tới một chút á, là nó động động, nhảy dựng lên như nước sôi đổ vô Ông có mọi bí nên ủ ớ dậy lâu và đứng ngay lên, nhìn chung quanh tứ chi thân thể để tìm một bộ phận nào dễ nói hơn một chút, Mận cắt cớ hỏi dồn. Nước sôi đổ vô đâu à, hả tía á? Tuấn quá, ông Tám chỉ đại vô cái nách và nói, Ê, ừ, nước sôi đổ vô nách đây nè, giữ dằn quá, không có nên nghe con gái. Cũng tại mày sư tử quá, cho nên mấy cái thằng thanh niên ở xóm này, tụi nó đều chạy mặt hết đó, nhu mì lại một chút nghe con gái. Mận cười hiếp mắt, quay ra ngoài sân nói bân quơ một mình tôi giữ thì tía tôi cho tôi là sư tử này sư tử nọ còn người ta giữ thì ông lại khen là có duyên ăn nói miệng lưỡi dẻo leo le nghe rồi muốn sách guốc đi theo ông tám vừa bập một hơi thuốc nghe Mận nói ông nuốt cụm khói không vô dội phun ra ào ào như ống khói tàu Ê mày nói ai vậy Mận thì bà tư hàng xóm đó chứ ai vô đây tía cái bà mà chuyện nhà không biết Một chuyện mà còn Chuyện hàng xóm thì rành 6 câu Nên có cái danh là tư hàng xóm đó Nghe con gái nhắc đến tên người tình Của mình Ông tám hơi nhột Nhưng nhột thì nhột chứ làm sao hơn Vì Mận nói đúng quá Ông có lần đã khen nịnh bà một câu Mà đâu có hình như đã lâu quá rồi Không ngờ Mận Nghe rồi cứ để hoài trong bụng Ông cười hề hề cố giải thích Mặc dù không biết phải giải thích ra sao ở <cười> thì tao cũng bóp bụng mà khen cho bả vui thôi Cái đó kêu bằng à, Lấy lòng nhau vậy mà Mà mày sao Chuyện khen chơi đó Chỉ có tạo với bả biết thôi Sao mày cũng biết được đó hả mày Mận nghiêng đầu Vuốt lại mấy sợi tóc lệch Trên ngôi buông lò xòa Cô cười miễn <cười> Thì nhà có hai tía con mình thôi Chuyện cô tía con không biết Thì còn ai vô đây Nhưng mà tía đừng có lo à con không bao giờ thọc mạch với người ta cho tía mất uy tín với xóm diện đâu. ông tám cười, <cười> tao đâu có miếng uy tín nào đâu mà sợ mất, chỉ sợ thấu tai bả rồi bả giận cái thân già của tao. Ê, ê, mà nhưng mà bỏ qua chuyện đó một bên đi mày. bữa nay là chuyện của mày. chồng tới nhà coi mắt thì phải nhu mì yếu điệu á, cho nó coi được một chút nhen con gái. đừng có cái mẩn hở ra một chút là ông ổng tao nói thiệt, nếu á, mà trượt dở chuối lần này nữa. Thì coi như ống chạy luôn đó ngang con. Mận trở lại với khuôn mặt đâm chiêu với nhiều tâm sự. A con của tía ấy chồng lâu rồi chứ bộ mới mẻ gì sao mà tía hù. Nhưng nếu là rủi phần số của con ông trời bắt hồng nhan đa chung tức là ấy chồng dài dài thì cũng không có sao. Con ở nhà hầu hạ cho tía tốt cũng tốt vậy tía. Ông tám đang vuốt vuốt hầm râu liêm diêm thưởng thức điếu gò thuốc gò cao lãnh. Nghe Mận nói tới chuyện hầu hạ mình, bỗng chốc ông giật mình đánh thoát. Ê ê ê, không có cái chuyện hầu hạ đó nha. Trong nhà này, á, mày coi ai hầu hạ ai? Con gái gì mà chồng ngọng cái đầu, không biết á, nấu một nồi cơm kho một ơ cá. Vậy mà nó dám nói ở nhà hầu hạ tôi nè trời. Nói ra mày đừng có giận ngang Mận, nếu mày kia có bề gì không còn cục cửa tay chân được nữa để cho mày dân cùng rót nước á thì tao chắc phải xin mau mau tị nạn cõi dưới cho khỏe cái thân già của tao mày ơi bị chạm tự ái nặng mận ngồi xuống chiếc võng treo trong góc nhà cô nhìn ông tám dãy nảy Tí tí cứ con hoại à tại con chưa muốn ra nghề chứ bộ con không biết nấu cơm sao vậy mới hồi nãy á, ngồi trong buồn á con nghe con nghe Tía khen con à, nết na công dung ngôn hạnh bộ Tía quên rồi sao Tía Ông tám cười khà khà <cười> Ừ thì tao khen, à, mà tại mày à, nghe tao khen à, chưa hết đó thôi, công của mày á, thuộc về công vọng còn dung là tối ngày dung dăng dung dẻ, làm dáng làm màu đó, ngôn á, thì mày chỉ dùng à, lợi lẻ hay ho để xài xế thằng cha đẻ của mày nè, còn hạnh á, là cái tánh của mày à, nó chua lẹ cũng như cái trái hạnh à, hay là trái tắc á, mười người ta chưng trong mấy ngày Tết đó, có đúng không, còn cải tao nữa không con gái cưng. Mận cười khì <cười> Tía nói con sâu quá tệ vậy tía Cũng may là ở chung quanh đây Không có ai nghe được Nếu còn có tệ thiệt thì tía cũng mận ơn Nói nhỏ nhỏ một chút nghe chứ, tía. Nếu để hại cái ông trẻ tương lai của tía nghe được Thì còn gì là con gái của tía nữa chứ Như nhớ lại chuyện gì Mận chạy đến bên ông Tám cười ỏn ẻn <cười> Mà tía ơi Hai cái ông đó có đẹp trai không hả, hả tía Ông Tám lắc đầu Ê, cái con nhỏ này, mày hỏi một câu thiệt là trật đời. Tao thấy tướng tá của nó hồi nào đâu mà biết nó đẹp trai hay xấu. Nhưng mà tao càng nghĩ càng không biết tại sao mấy đứa con gái tụ bay đều y chang như vậy. Tao hỏi mày nè, lấy chồng là để mận ăn, chứ bộ để dành ngắm sao mà cứ đòi cho được cái thằng phải đẹp trai mới chịu. Tới lúc mận giả ngây thơ hỏi ông tám một câu ngớ ngẩn. Ủa sao lấy chồng để mận ăn hả tía Bộ một mình con rồi mận ăn không được sao tía Ông tám lắc đầu âu yếm nhìn con gái Ê, Thì dù sao có đồ có cặp dẫn hay hơn Mận vẫn còn thắc mắc nên hỏi dồn à, Nhưng mà mận ăn chuyện gì hả tía Bị hỏi những câu không đầu vô đầu Ông tám nhăn mặt nói khỏa lóc Cái con nhỏ này sao hay hỏi dằn lân quá Thì mận ăn là làm ăn chứ cái còn gì nữa mà hỏi Mận như nhớ lại chuyện gì, mắt cô sáng lên. á con hiểu rồi, Mận ăn có nghĩa là hai người cùng vô trong buồn tắt đèn, đóng cửa lại, phải không tía? Ông Tám đang liềm diêm vút hầm râu mép, nghe Mận nói ông đánh thoát đứng sổng lên. Vô tình nhổ theo vài cọng râu, ông xích xoa kêu đau, rồi nhìn sửng vào con gái, ông gằn giọng. M -m -m mày nói cái gì kỳ cục vậy Mận? một có cái thằng mắc dịch nào nó dụ dỗ mày rồi phải không? M Mận cười tỉnh bơ. <cười> Thì bữa hỏng con nghe tía rủ bà Tư hàng xóm vào trong nhà đó. Tía nói cái gì mà đi vô trong nhà này dễ làm ăn hơn Tư ơi. Rồi sau đó con thấy tía với bà Tư đi vô buồn, đóng cửa rồi tắt đèn đó. Ông tám ên mặt xô tay gạt ngang. Ừ <cười> cái đó có nghĩa khác, hiểu ngầm thôi. Mày, à. À, thôi thôi, đi vô nhà sao coi sửa soạn cái gì đó thì sửa soạn đi. Ở đây cứ hỏi tầm rung hoài, chắc hội tao ú tim mà, tao à, đi theo mát của mày luôn quá. Mận đứng dậy định quay vào, ông tám phát giác ra lối ăn mặc kỳ dị của cô con gái, ông vẫy tay gọi Mận một, uh, để cho ông nhìn cho kỹ, nhìn từ trên xuống dưới một lượt rồi ông lắc đầu bỏ Mận. Ê, mày đứng yên tao coi coi giống cái con giáp nào không? Ê, trời đất ơi, ai bày cho mày cái lối ăn mặc kỳ cục vậy Mận? Mày mau mau vô buồn thay ra cho tao coi coi, cái quần tà lỏn của mày có một ống, nó chưởng còn mắt tao lắm đà tao nhớ là nhà này đâu có tốn thiếu gì đâu, sao mày bôi bác tao quá vậy hả Mận ngạc nhiên nên Mận chui miệng nói lại con bôi bác tía ở chỗ nào đâu hả tía Ê, thì cái quần tiều thiếu giải của mày đó chứ còn cái gì nữa, mày rinh cái đó vào cũng đủ chứng minh cho thiên hạ thấy rằng tao là một ông già tía keo kiệt, không sắm nổi cho con gái một cái quần dài để bận Mận cười ổn ản Tía à, đó là mô mà tía... Tía xạo quê mù quá trời hờ Ông tám nổi sung gạt ngang. Ê cha cha, giỏi quá hắn con gái. Không có model model điếc gì hết ráo. Cái cặp cẳng của mày á, gã ngứa hồ nhỏ, mang theo đây kia kìa, không lo che mà còn khoe. Như bị chạm tự ái nặng, mận dung dăng. Tía nói cùi kỳ thấy mộ hả? chuyện đó cũng tại tía chứ ai, ai biểu hồi đó tía lo nhậu hoài, bỏ con lăn lóc, mấy ngày mới tắm một lần có ghẻ là tại tía hết. Đó. Ông tám sùa tay, Thôi thôi thôi, cái gì cũng tại tao hết được chưa, mấy đứa con gái thời này thiệt là càng dòm, càng không có giống ai. Mặn ổng ẻo, Người ta là con gái mà tía, cho người ta chân diện chút cũng không sao, không được sao. Ông Tám dấn một điếu thuốc rê, môi lửa bập bập mấy hơi dài, rồi phun ra một cụm, cụm khói đen đặc. Ông hoa khăn mấy tiếng, rồi khề khà. Ê, bởi vậy hả, cái hồi mới tạo thiên lập địa đó, khi chưa có loài người. À, à, à, mà mày có biết ai là người đàn ông đầu tiên trên cõi đời này không hả Mận? Khi không, khi không, ông Tám lại quay sang hỏi Mận một câu, ăn trát hết sức, nhưng Mận nhanh nhẫu trả lời. À, thì cái ông Adam chứ ai tiếc. Ê, gọi mày có biết người đàn bà đầu tiên của loài người là ai không? Mận nhìn ra sân, đăm chiêu ngớ ngẩn một chốc rồi sáng mắt lên. À, à, con biết rồi, con biết rồi, à, là bà Madame ông tấm cười lớn, <cười> trời ơi con gái của tôi. Nhưng thôi, để tao kể chuyện này cho mày nghe. Giống là hồi tạo thiên lập địa đó, khi chưa có loài người, thượng đế một hôm xuống trần gian để làm ra người. Ông nặng hành á một người đàn ông, sau khi hạ hơi chuyện sự sống vào, thì người đàn ông ấy đứng dậy nhìn quanh, thượng đế hài lòng lắm. ăn Ông ngắm nghía cái tác phẩm của mình. Người đàn ông ấy đến bên thượng đế lễ phép hỏi. A thưa thượng đế dung nhan của con nhìn có đẹp không ngài? Thượng đế gật đầu phán, Đẹp vời, con đẹp lắm, hết sảy ngang con. Rồi thượng đế tiếp tục nặng hình một người đàn bà. Sau khi được hà hơi có sự sống, người đàn bà đứng lên ống ẹo. A con có đẹp không thưa thượng đế? Thượng đế ngắm nghía một lúc rồi vuốt rồi hà vuốt vuốt hàm râu, miễn cưỡng trả lời, à, à, à, ừ con coi cũng được bọn đó nhưng trước khi ra đường à, nhớ à, là phải trang điểm à, thêm một chút ngang con kể xong ông tám cười hà hà mận hiểu ra thâm ý của ông ông già là bôi bát phe quần hồng của mình nên cô ngoe nguẩy bỏ đi một nước ông tám chợt nghiêm sắc mặt gọi mận lại và phán mày á đi vô thay ngay cái quần tiểu một ống này ra cho tao nghe mận áo bà ba quần đen có xấu xí ở chỗ nào hả con Mận giảm chân, trả treo lại dưới tía. Tía làm như con mặt cái bụng rền này nó sung sướng lắm vậy. Kẹt lắm người ta mới làm đẹp một bữa mà tía cũng không cho. Mang nó vào như mang cục nở vậy. Đi không dám bước mà ngồi cũng không dám dạng cái chân. Còn khổ sở hơn là gió nó cứ luồn dạ hoài, nhột thấy mộ đi chứ sướng ít gì tía. Nói xong, Mận đi thẳng vào buồn trong. Ông Tám còn dối theo một câu dặn dò. Ê, hey, nhớ là chừng nào tao kêu thì mới ra nghe mận. À, còn không á, thì cứ ngồi ngay cửa buồn, coi tao hạch sách à, hai đứa nó. Mận quay lại cười hì hì. <cười> tía, tía mận ân nhẹ nhẹ tay cho con nhận chút ngang tía. Ông Tám cũng cười dễ giải À, ừ, để tao coi sao cái đã. Thiệt là con gái của tụi á, nó muốn chồng tới đèn đỏ rồi. Chợt có tiếng chó sủa từ bên ngoài phà lẫn với tiếng chó sủa còn có tiếng người la hét ồn ào náo động đến độ bàn ghế trong nhà rung rinh ly tách trên bàn khua rang rãng tiếp theo đó có tiếng ơi ớ hớt hải của một anh thanh niên nào đó vọng vào a chớ giữ chớ giữ bơi chung nhà cứu cứu đồng bệnh phần thứ nhì đến đây đã chấm dứt xin tiếp tục phần thứ ba